5. Hội múa chim hạt Chú thích Trong nguyên tác là Hội múa chim hạt ở Kulaburg Hết chú thích Thứ 3 29 tháng 3 Kulaburg là một quả núi thấp Dài, chẳng to lớn Mà cũng chẳng hùng vĩ chút nào Trên đỉnh rộng có những cánh đồng Những khóm rừng và vài chuông nhỏ Lát đát những mô đất phủ đầy thạch thảo Và những khối đá trơ trụi Trên ấy chẳng có gì đẹp lắm Quan cảnh cũng như phần lớn những vùng đất cao ở tỉnh Skone thôi Ai ai theo đường lên đỉnh núi cũng đều thất vọng một tí Nhưng mà ra xa con đường mòn ấy Đến gần những sườn núi Và hãy đưa mắt nhìn về phía những vách núi dốc đứng Thì sẽ tìm thấy bao nhiêu cái lạ Và sẽ tự hỏi làm sao mà có thể nhìn xem cho hết được Thật vậy Kula bớt không tựa lên mặt đất như bao nhiêu núi khác Xung quanh có đồng bằng và thung lũng Mà ngoài ra biển xa thật hết mức Chẳng có lấy một dải đất nào trải ra dưới chân núi Để bảo vệ núi chống lại sóng biển Những sóng ấy vỗ vào vách núi và tha hồ xói mòn các vách ấy, tạo ra những hình dáng theo ý thích của chúng. Bởi vậy, các vách núi cứ đứng đó để cho biển và kẻ trợ lực của biển là gió, đục đẻo và chạm trổ. Có những vực sâu khoét vào vách đá và những chóp đen bị mài nhẵn vì gió quật liên hồi. Có những cột đá trơ trọi nhô lên khỏi mặt nước và những hang đá âm u lối vào chật hẹp Có những bờ dốc thẳng đứng, trơ trụi và những sườn thoai thoải mọc đầy cỏ cây. Có những núi đá cao nho nhỏ và những vũng nho nhỏ. Những bờ biển đầy những hòn cụi thật nhỏ bị những đợt sóng lăn đi lăn lại, tiếng lạo xạo không ngừng. Có những cổng đá đẹp tuyệt vời, hình mái vòm mở ra trên mặt nước. Có những mỏm đá ngầm nhọn chớp chớp lại bị một đám bọt trắng vùi kín và những mỏm khác vĩnh viễn đứng yên lặng soi mình trong làng nước màu lục pha lam và đen. Có những nồi của khổng lồ được đào trong đá khối. Chú thích Nồi của khổng lồ là những cái hốt hình vại mà nước sói đào vào đá các lòng khe, theo cách gọi có tính cách hình tượng trong ngôn ngữ dân gian của nhiều nước ở châu Âu. Hết chú thích Có những khe núi dài rộng Như dục du khách đánh bạo đi sâu vào lòng núi Đến tận động của con quỷ lùn ở Cullen Những bụi gai và cây dại bò lan Leo lên leo xuống những vách biển ấy Những mỏm đá ấy Và những khe núi ấy Cây cối đã mọc lên Nhưng sức mạnh của gió Buộc chúng phải biến thành cây bụi Để có thể bám chắc được vào những sườn núi Những cây sồi bị đè sát mặt đất Và những cây dẻ gai thân thấp lè tè hợp thành những chiếc rạp rộng xanh rờn Trong những chỗ lõm và những hầm hố Những vách núi tuyệt vời ấy Với biển xanh bao la ở bên dưới Và không khí lạnh buốt rực rỡ bên trên Đã làm cho Kulaberg thân thiết với con người hết sức Khiến họ lũ lượt kéo nhau đến đấy suốt cả mùa hè Khó mà nói được hơn là cái gì đã thu hút các loài vật đến đây nhưng mà năm nào chúng cũng tụ tập về đây thành một cuộc họp mặt vui chơi lớn. Đây là một tục lệ xưa lắm, đã từ những thời nào chẳng ai nhớ nữa. Phải có mặt ở đây vào lúc ngọn sóng biển đầu tiên phủ bọt trắng lên bờ mới giải thích được lý do của sự lựa chọn này. Khi mà cuộc hội họp sắp mở ra, thì nai, hoẵng, thỏ, cáo và các vật bốn chân khác Liền lên đường vào ban đêm để loài người khỏi trông thấy Trước lúc mặt trời mọc một chút Chúng đến địa điểm các cuộc chơi Một trung hoang ở bên trái đường Không xa cái mỏm tận cùng của hòn đảo Các chung quanh bãi họp đều có những hòn núi tròn trặn bao bọc Nên chỉ đến gần sát mới trông thấy bãi Vào tháng 3 khó có thể có người nào lạc bước đến chốn này Những người khách lạ trong mùa nắng đẹp dạo chơi qua những ngọn đồi và leo quả núi thì mùa thu bị những cơn bão xua đuổi. Người gác đèn biển trên mũi đất, bà cụ già trên rẫy cao, người chủ trại với đám gia nhân đều đi theo lối đi quen thuộc của họ, không lẫn quất trong những truôn hoang vắng. Đến bãi chơi, những vật bốn chân đều lên yên vị trên những ngọn đồi. Loài nào theo loài ấy? Dù là một ngày như ngày hôm ấy Mà hòa bình đến giữa mọi vật Và chẳng vật nào còn có gì phải sợ nữa Ngày hôm ấy, một con thỏ con có thể đi qua quả đồi của những con cáo Mà không sợ mất một mẫu của đôi tay dài của nó Tuy thế các loài vật vẫn ở thành từng nhóm Tục lệ là như vậy Khi tất cả đã yên chỗ rồi Thì bắt đầu chờ các loài chim đến Hầu như năm nào ngày hôm ấy trời cũng đẹp. Loài chim hạt giỏi đoán thời tiết. Nếu trời có thể mưa, chúng sẽ không triệu tập các loài vật. Vậy mà, dù trời trong vắt và không có gì che khuất tầm mắt, các thú bốn chân vẫn không thấy các loài chim bay đến. Thật là lạ vì mặt trời đã mọc rồi và chim đáng lẽ đã phải lên đường rồi. Chỉ thấy những đám mây đen nhỏ bay qua trên cánh đồng. Nhưng kia rồi, một trong những đám mây ấy tiến về phía Kulaburg, dọc theo bờ biển Oresen. Chú thích, Oresen là một trong các eo biển hẹp giữa đất Thụy Điển với các đảo của Đan Mạch. Hết chú thích. Đến trên bãi biểu diễn, đám mây ngừng lại, và bỗng nhiên cả đám mây chỉ là lời ca và tiếng hót và âm nhạc. Đám mây lên cao rồi xuống thấp, rồi lại lên cao rồi lại xuống thấp. Và chỉ là lời ca và tiếng hót và âm nhạc. Cuối cùng cả đám mây ấy sà xuống một ngọn đồi. Tất cả ập xuống nhanh như chớp. Và chỉ loáng một cái, ngọn đồi đã biến mất dưới những chim sơn ca lông xám, những chim mai hoa đẹp lông đỏ, xám và trắng, những chim sáo sậu lấm tấm xanh và những chim sơn tước lông màu lá chuối non. Chẳng bao lâu lại có một làng sương khói nhẹ bay qua đồng bằng. Làng sương bay chậm lại trên những khóm nhà, trên những mái tranh và những lâu đài, những xóm làng và những thành phố. Và mỗi lần như thế, lại hình như hút từ mặt đất lên một cột những hạt bụi xám xoay tròn thành lốc. Làng sương lớn dần, lớn dần, và sau cùng... Lúc tiến về phía Kulaberg thì không còn là một làng sương mong manh nữa, mà là một đám mây dày đặc. Rộng lớn đến nỗi bóng râm phủ lên mặt đất, từ Herganes đến Mơ Lúc dừng lại trên bãi biểu diễn, đám mây che khuất cả mặt trời, và mưa xuống toàn chim sẻ. Một hồi lâu trước khi những con bay ở giữa đám mây trông thấy ánh sáng trong trẻo của ban ngày. Nhưng kìa, đám mây chim lớn nhất đang đến, gồm những đàn chim từ khắp mọi nơi. Đám mây màu xám xanh nặng nề, không để lọt qua lấy một tia mặt trời. Mây đến, tối sâm và dữ dội như một đám mây dông, vàng lên tiếng huyên náo khủng khiếp. Những tiếng kêu ghê gớm nhất, những tiếng cười treo ghẹo nhất, những tiếng quang quạt thê lương nhất. Người ta lấy làm mừng khi thấy mây tản ra thành một trận mưa lã tả, và quan quát những quả đen, quả khoan, quả nhỏ và quả bé. Sau đó, ngoài những đám mây, trên nền trời còn hiện lên bao nhiêu những hình và dấu. Ở phía đông và phía đông bắc, mọc lên những đường thẳng và chấm chấm. Đó là những chim rừng tỉnh. Cơ ghê bay tới. Đa đa và gà rừng bay thành hàng dọc. Con nọ cách con kia 2-3 mét. Các giống chim nước sống trên đảo Moclepon, ở phía trước Phansterbor. Ngược eo biển eresen lên, bay thành những hình lạ lùng. Hình tam giác và hình cây lao dài, hình móc xiên và hình bán nguyệt. Cái năm mà Nils đi với ngỗng trời, thì Akka và đàn của mình đến sau tất cả mọi giống chim khác vì đã phải bay suốt qua tất cả chiều ngang của tỉnh Skone để tới Kulaburg. Ngoài ra, trước khi lên đường, còn phải đi tìm chú bé đã thổi sáo từ nhiều tiếng đồng hồ cho lũ chuột xám nghe và kéo chúng ra xa Glimminge. Cú mèo chồng đã trở về, báo tin các chuột đen sẽ trở về ngay sau lúc mặt trời mọc. Vì vậy, có thể không cần thổi chiếc sáo của Flammea mà chẳng sợ nguy hiểm gì nữa. Đã lại chẳng phải Akka là kẻ đầu tiên tìm thấy Nins đang lững thững đi, theo sau là đàn chuột xám. Lại cũng chẳng phải Akka đột nhiên lao xuống như một mũi tên, cắp lấy chú và lại bay vút lên không với chú. Mà chính là ông Omenrick còn sếu. Vì ông Omenrick đã đích thân đi tìm Tí Hon. Sau khi đặt chú vào tổ, Liền xin lỗi chú là tối hôm trước đã cư xử khinh thị với chú. nên rất hài lòng. Chú với xéo đã tức khắc thành đôi bạn. Aka cũng tỏ ra rất tử tế. Cứ cọ cái đầu già vào cánh tay chú bé và khen chú đã cứ giúp những kẻ đang cơn hoạn nạn. Cũng phải biểu dương chú bé là dù vậy, vẫn không muốn nhận nhiều lời khen hơn chú đáng được khen. Chú nói, Không, không, mẹ Akka à. đừng nghĩ rằng tôi kéo lũ chuột xám đi ra xa là để giúp bọn chuột đen. Tôi chỉ muốn tỏ cho ông Ermendrick biết là ít nhất tôi cũng làm được việc gì. Bây giờ Akka liền quay lại hỏi xếu xem là mang tí hon đi theo đến Kulaburg thì có nên không. Theo ý tôi, Akka nói, chúng ta có thể tin cậy chú bé như tin vào chúng ta vậy. Ông Emendrick nhiệt thành khuyên Acca đem chú đi theo. Nhất định rồi, mẹ Ca à, phải đưa tí hòn đến Kulaberg chứ. Chúng ta phải lấy làm sung sướng vì có thể thưởng cho tí hòn về những thử thách cậu ấy đã phải chịu đựng đêm qua vì chúng ta. Và vì tôi vẫn còn tự giận mình là đã cư xử không tốt với cậu tối qua, nên chính tôi sẽ cổng cậu trên lưng đến cuộc họp mặt. Ít có những lời khen ngợi nào mà dễ chịu bằng những lời khen ngợi của những kẻ thông minh và giỏi giang. Chưa bao giờ Nils thấy sung sướng như thế. Vậy là chú lên đường, hai chân vắt hai bên cổ ông Ermandric, con xéo. Dù đó là một vinh dự lớn đối với chú, có lúc không phải chú không thấy khá lo ngại. Vì ông Ermandric là một bậc thầy trong nghệ thuật bay và bay nhanh hơn các ngỗng trời. Trong khi Akka bay theo đường thẳng tắp, cánh vỗ đều đều, thì ông O'Mendrick lại thích biểu diễn những trò xảo điệu. Lúc thì xéo cứ bất động ở một độ cao đến chóng mặt, lượn trên không mà không hề nhúc nhích cánh. Lúc thì lao vuốt xuống thấp như một hòn đá, nhanh đến nổi tưởng phải tan xác trên mặt đất. Hoặc là xéo lại đùa, bay vòng tròn quanh Akka. Chú thua hẹp mãi vòng bay lại Trông như một cơn lốc Chưa bao giờ chú bé được thấy một cảnh nào như vậy Và tuy lúc nào cũng nơm nớp sợ Chú cũng phải thú nhận rằng Từ trước đến lúc ấy Chú chưa biết thế nào là một đường bay đẹp Trên đường đi Chỉ dừng lại có một lần ở hồ Vamp Để nhập với đàn ngỗng của Akka Rồi thì bay thẳng tới Kula Cả đàn đổ xuống đỉnh ngọn đồi dành cho ngỗng trời Đưa mắt nhìn những đồi cao chung quanh Chú bé nhận thấy trên một ngọn Những bộ gạt có nhiều chạc của các con nai Trên một ngọn khác những chùm lông xám trên đầu Như cái màu của những con diệc Một ngọn đồi đỏ những lông cáo Ngọn khác chỗ đen chỗ trắng đầy những loài chim biển Lại một ngọn khác xám một màu chuột nhắt và chuột đồng Một ngọn đồi do bọn quả đen chiếm. Chúng luôn mồm kêu quả quả. Một ngọn khác đầy chim sơn ca. Chúng không tài nào ở yên chỗ. Cứ mỗi lúc lại lao vút lên không. Hót lên thật hoang hỷ. Theo lệ thường thì những con quả nhỏ mở đầu các trò vui và các cuộc biểu diễn trong ngày hội bằng một điệu múa trên không. Quả chia làm hai nhóm mà người ta thấy từ hai phía bay lại với nhau cặp nhau rồi tách nhau ra rồi lại bắt đầu lại như thế điệu múa này gồm nhiều hồi lặp đi lặp lại đối với những khán giả không biết luật lệ thì có vẻ hơi đơn điệu đàn quạ rất tự hào về điệu múa nhưng các loài vật khác thì đều mừng lúc nó chấm dứt đối với chúng điệu múa ấy cũng tẻ ngắt và vô nghĩa chẳng kém gì những trận bão mùa đông đùa với những nấm tuyết vậy nó làm cho mọi người buồn bã Người ta nóng lòng chờ một cái gì vui hơn Chẳng phải chờ lâu Đàn quạ vừa múa xong Thì những con thỏ rừng đã vút tới Chúng lao mình chạy thành một hàng dài Không trật tự gì lắm Khi thì từng con đơn độc Khi thì ba bốn con chạy hàng ngang Tất cả đều đứng hai chân sau Rồi chạy như bay đến nổi những đôi tay dài Của chúng cứ quay tròn đủ mọi phía Chúng không ngừng chạy Vừa chạy vừa xoay tròn mình Và lấy hai chân trước vỗ vào ngực bơm bóp Mấy con nhào lộn liên tiếp nhiều loạt Mấy con nữa gập đôi mình lại Và lăn lông lốc như những bánh xe Người ta thấy có những con đứng một chân và quay tròn Những con khác đi hai chân trước Tất cả những trò này đều lộn xộn Chẳng chút trật tự nào hết Nhưng điệu múa của loài thỏ trông vui quá Và những vật đứng xem bắt đầu thở gấp lên Đang là mùa xuân Niềm vui và các lạc thú sắp trở lại Mùa đông đã qua Mùa hạ sắp đến Chẳng bao lâu nữa Đời sống sẽ chỉ là một trò chơi Khi đàn thỏ rừng đã xong những trò nhảy nhót rồi Thì đến lượt những loài chim lớn trong rừng trổ tài khéo léo Độ 100 con gà rừng áo đen bóng loán Lông mày đỏ chót Đậu trên một cây sồi lớn ở giữa bãi. Còn đậu trên cành cao xù lông, rũ cánh và xòe đuôi thành hình quạt. Cốt để lộ ra cho thấy rõ lông cánh, lông đuôi màu trắng. Rồi nó vươn cổ và phát mấy âm thanh đất trầm từ cái họng bảnh ra. Chiếc! Chiếc! Chiếc! Nó chỉ kêu lên được có thế, rồi người ta chỉ nghe thấy vài tiếng khàng khàng Như rứt ra khó khăn từ đáy họng nó Nó nhắm mắt lại và thì thầm Xì, xì, xì Hãy lắng nghe hay biết mấy Xì, xì, xì Rồi như lên một cơn vui mừng Nó không còn biết gì hết về mọi việc xảy ra quanh mình nữa Trong khi con gà rừng đầu tiên còn đang huyết xì xì thì ba con khác đậu bên dưới nó bắt đầu gáy. Và chúng chưa gáy xong thì đến lượt 10 con đậu ở những cành bên dưới nữa bắt đầu. Và cứ như thế, lần lượt từ cành này đến cành khác. Và cuối cùng thì cả trăm con gà rừng đều gáy lên, đều cục cục và xì xì. Tất cả đều cùng một cơn vui thú như nhau, và điều đó tác động lên các loài vật khác như một niềm say xưa lan truyền. Máu mới đây còn lưu thông khoan khoái và nhẹ nhàng Thì giờ đã nặng và nóng bỏng Thật ra đang là mùa xuân Các con vật tự nhủ Giá lạnh mùa đông đã tiêu tan rồi Ngọn lửa xuân mới đang cháy trên mặt đất Trong thấy thành công của đàn gà rừng Lũ đa đa không thể ngồi yên được Vì không có cây cho chúng đậu Chúng bèn lao ra bãi biểu diễn Ở đây thạch thảo mọc cao đến nổi, chỉ còn trông thấy những bộ lông đuôi uống cong duyên dáng và những chiếc mỏ to của chúng mà thôi. Và chúng bắt đầu hót. R. R. R. Trong lúc bầy đa đa vào thi với đàn gà rừng thì một việc kỳ quái phi thường xảy ra. Lợi dụng lúc tất cả các loài vật đang chú ý xem trò vui của đàn gà rừng, một con cáo đã lẻn về phía đồi của đàn ngỗng trời. Nó bò rất thận trọng và đã lên gần đến đỉnh đồi thì một con ngỗng chợt trông thấy. Vì nghĩ chắc chắn rằng một con cáo không lẻn vào giữa đàn ngỗng với một dụng ý tốt, con ngỗng bèn kêu lên. Coi chừng, ngỗng trời, coi chừng! Con cáo lao đến vồ con ngỗng và cắn vào cổ nó, có lẽ chỉ để buộc nó im đi nhưng những con ngỗng khác đã nghe tiếng kêu và tức khắc bay lên không. Bấy giờ các loài vật khác trông thấy trên đồi mà ngỗng vừa bỏ đi. Smear, con cáo ngậm một con ngỗng chết trong mồm. Con cáo đã phá tan cảnh đình chiến trong ngày hội vui chơi. Nó bị kết tội phải chịu một sự trừng phạt nghiêm khắc. Đến nỗi trọn đời nó sẽ hối hận vì đã không nén được ý muốn báo thù ác và bầy ngỗng. Một bầy cáo liền tức khắc vây lấy nó, và theo tục lệ cũ, tuyên án nó phải đầy biệt xứ. Không một con cáo nào cố thử giảm nhẹ án phạt, vì tất cả đều biết rằng làm như thế thì chúng sẽ mãi mãi bị đuổi khỏi bãi chơi này, và không bao giờ người ta còn cho phép trở lại nữa. Bởi vậy, tất cả chúng đều đồng ý tuyên án đầy smear con cáo. Cấm nó không được lưu lại đỉnh Skone Nó buộc phải từ giả vợ con và họ hàng Rời khỏi những khu săn mồi, nhà ở, nơi ẩn náu và trốn tránh mà nó đã có được Để đi kiếm ăn nơi khác Và để cho tất cả loài cáo đều được biết là Smear đã bị đầy Con cáo cao niên nhất cắn đứt cái đầu nhọn bên tay phải của nó Ước khắc những con cáo non bắt đầu kêu ăn ẩn vì say máu và nhảy bổ cả vào smear. Con này chỉ còn một cách là chạy trốn và bị cả bầy cáo non rượt theo. Nó bèn chạy ào xuống những sườn dốc của núi Kulaburg. Trong lúc đó, những con đa đa và gà rừng vẫn tiếp tục trò vui của chúng. Nhưng vì mãi mê quá sức với bài hát của mình nên chẳng trông thấy, nghe thấy gì cả. Cuộc thi của chúng vừa xong thì đến lượt những con nai ở Heckebeker tiến lên. Nhiều cặp nai to cùng đấu với nhau một lúc. Chúng lao hết sức vào nhau, làm cho những bộ sừng chằng chịt những chạc chạm vào nhau đơm đớp. Và cứ thế con nọ cố sức đẩy lùi con kia. Móng nai cào nát cả đất của các đồng thạch thảo. Hơi thở của chúng bốc thành một làng khói tỏa quanh mình chúng. Những tiếng kêu khang phát ra từ cổ họng chúng Và bọt sùi ra chảy dọc vai chúng Một cảnh im lặng hồi hợp bao trùm các ngọn đồi khắp chung quanh Những cảm xúc mới khuấy động tấm lòng các giống vật Tất cả đều thấy mình can đảm và dũng mãnh Được một sức mạnh tái sinh làm cho linh hoạt Được mùa xuân làm cho khỏe lại Tất cả đều nhanh nhẹn và sẵn sàng lao vào mọi cuộc mạo hiểm Chúng chẳng chút tức giận gì nhau Tuy vậy những đôi cánh và những lông cổ dựng lên Những chiếc móng thành sắc nhọn ra Nếu đàn nai còn tiếp tục nữa Thì đấu vỏ sẽ nổ ra khắp nơi trên các ngọn đồi Vì mọi vật đều lên cơn ham muốn tỏ ra mình dồi dào sinh lực Rằng cái bất lực trong mùa đông đã bị đánh bại Rằng sức mạnh đang sôi sụp trong thân thể chúng Những đàn nai đã ngừng các cuộc đấu Và một tiếng xì xào lan từ đồi nọ sang đồi kia Đàn chim đang đến Thật thế, chúng đang đến Những con chim màu xám khoác áo hoàng hôn Cánh trang sức những lông dài phấp phới Một chiếc màu đỏ dài trên gáy Những con chim lớn chân dài Cổ thon thon, mảnh dẻ, đầu nhỏ nhắn Xà xuống sườn dốc Như lướt đi trong một cơn chóng mặt khó hiểu Vừa lướt về phía trước, chúng vừa quay tròn mình, nửa bay, nửa múa Những đôi cánh cong lên một cách thanh lịch Chúng di chuyển với một tốc độ không thể nào hiểu được Điệu múa của chúng có một cái gì độc đáo và kỳ dị Có thể nói đó là những cái bóng màu xám biểu diễn một trò vui mà mắt nhìn khó giỏi theo kịp Và cái trò ấy hình như bầy chim đang học được ở những đám sương mù bồng bềnh trôi trên những đầm lầy hoang vắng Cái trò ấy như từ yêu thuật mà ra. Tất cả những ai đến núi Colaberg lần đầu rồi thế nào cũng sẽ hiểu tại sao cuộc họp mặt này lại gọi là hội múa chim hạt Trong điệu múa này có vẻ hoang dại, nhưng không phải vì thế mà tình cảm nó gợi lên trong lòng khán giả lại chẳng phải là một nỗi đau khổ triền miên mà dịu dàng. Không còn con vật nào nghĩ đến việc đấu chọi nữa. Nhưng tất cả những vật có cánh và những vật không có cánh đều khát vọng bay bỗng lên cao, lên những tầng mây. Mong tìm xem có cái gì sau các tầng mây. Mong vứt bỏ cái thể xác nặng nề đã kéo chúng xuống mặt đất để bay vút lên trời cao. Lòng ai hoài cái không thể vương tới được, cái ẩn tàn bên kia cuộc đời. Các loài vật chỉ cảm thấy mỗi năm có một lần, và chính vào lúc được xem hội múa chim hạt. 6. Tiết trời mưa Thứ tư, 30 tháng 3 Hôm nay là ngày trời mưa đầu tiên trong cuộc lữ hành. Lúc đàn ngỗng còn ở trong vùng quanh hồ Vom thì trời còn đẹp. Nhưng hôm chúng lên đường bay về miền Bắc, trời bắt đầu mưa. Trong nhiều tiếng đồng hồ, chú bé phải ở trên lưng con ngỗng đực, ướt sủng. Rét run Buổi sáng, khi ra đi, trời trong và lặng. Đàn ngỗng bay rất cao, đều đều, không vội và rất trật tự. aka bay đầu, những ngỗng khác theo hai hàng thành hình chữ nhân. Chúng chẳng mất thì giờ để gào những lời quái ác với các con vật dưới đất. Nhưng vì không thể cứ hoàn toàn im lặng được, chúng luôn mồm gọi theo nhịp cách. Bạn ở đâu? Tôi đây. Bạn ở đâu? Tôi đây. Chuyến đi thật đơn điệu. Khi những đám mây kéo đến, Nins nghĩ rằng đây thật là một trò giải trí. Những đợt mưa xuân đầu tiên vừa đập xuống đất, là tất cả những loài chim nhỏ liền cất tiếng kêu hoan hỷ trong những chòm cây và những rừng thưa. Không gian vàng tiếng chim chít và Nins bỗng chốc giật mình. Lũ chim hót Mưa đây rồi, mưa cho ta mùa xuân Mùa xuân cho ta hoa thắm và lá xanh Hoa thắm và lá xanh cho ta ấu trùng và sâu bọ ấu trùng và sâu bọ cho ta lương thực Lương thực ngon lành và phong phú là cái tốt nhất trên đời Những con ngỗng trời cũng hớn hở Vì mưa sắp thức tỉnh cây cỏ Và đào ra nhiều lỗ trong lớp băng trên các mặt hồ Chúng không thể cứ lầm lì mãi và bắt đầu tung xuống vùng này những câu đùa cợt. Khi bay trên những cánh đồng khoai tây rộng lớn, vốn rất nhiều trong vùng Christianstadt, lúc đó còn trơ trụi một màu đen, chúng kêu, Dậy đi nào, và tỏ ra có ích đi, kẻ đánh thức các bạn đã đến đây, các bạn lười biếng đã khá lâu rồi. Trông thấy những người vội vã trú mưa, chúng réo lên. Vội vã mà làm gì? Không thấy hay sao? Mưa ra bánh mì và bánh ngọt Bánh ngọt và bánh mì Một đám mây lớn và dày Bay nhanh lên phía bắc Và theo sát đàn ngỗng Chúng như muốn tưởng tượng ra rằng Chúng đang kéo cả đám mây theo mình Khi thấy những vườn tược rộng rãi Chúng kêu lên tự hào Chúng tôi mang hoa bạch đầu ông đến Chúng tôi mang hoa táo Và nụ anh đào đến Chúng tôi mang đậu đũa và đậu cô ve đến, củ cải và bắp cải đến. Ai muốn lấy thì lấy, ai muốn lấy thì lấy. Đó là những lời đàn ngỗng rêu rao trong những đợt trút nước đầu tiên khi mọi người vui mừng thấy mưa. Nhưng khi trời cứ mưa tiếp suốt cả buổi chiều, thì đàn ngỗng sốt ruột hét lên với những khu rừng khác nước quanh hồ Iver. Các bạn uống đã sắp đủ chưa? Sắp đủ chưa? Bầu trời mỗi lúc một tối Và mặt trời nấp kín quá Chẳng ai có thể đoán ra nó ở đâu Mưa rơi nặng hạt Đập mạnh lên cánh Và len vào giữa những chiếc lông nhờn bóng bên ngoài Thấm vào tận mình chúng Mặt đất bị phủ dưới một màn mưa mờ như sương Hồ, núi và rừng lẫn lộn vào nhau Trong một mớ hỗn độn dị hình Chẳng làm sao phân biệt những điểm mốc được nữa Đàn ngỗng bay chậm lại, những tiếng reo vui im bặc. nên mỗi lúc một thấy lạnh thêm. Tuy vậy, chú vẫn giữ nguyên lòng can đảm, chừng nào còn cưỡi lưng ngỗng bay trên không. Chiều tối, đàn ngỗng hạ xuống dưới bóng một cây thông nhỏ căng cỗi giữa một bãi lầy rộng. Ở đấy tất cả những gì cũng ẩm và lạnh. Ở đấy có vài bụi rễ bị tuyết vùi. Ở đấy vài buổi khác hiện lên trơ trụi từ một vùng nước lạnh buốt do băng mới hơi tan Bây giờ chú vẫn chưa nản lòng chút nào Chú vui vẻ chạy nơi nọ nơi kia, tìm quả nham lê Và nham lê đầm lầy đã bị cứng lại vì băng giá Nhưng tối đến, bóng đêm ập xuống dày đặc đến nổi Mắt Nins cũng không thể nhìn thấu qua được Chốn hoang vu này trở nên thê thảm đáng sợ lạ thường nên chui vào dưới cánh con ngỗng đực Nhưng không tài nào ngủ được vì ướt và lạnh Chú nghe thấy bao nhiêu tiếng sột soạt Tiếng chạm khẽ, tiếng chân lướt và tiếng kêu đe dọa Chú cảm thấy kinh hãi đến nỗi không biết trốn vào đâu Chú phải đi đến nơi nào có lửa và ánh sáng mới khỏi chết vì khiếp sợ Chú nghĩ thầm Giá mình đánh liều tìm đến những con người Chỉ riêng đêm nay thôi Đến chỉ để ngồi một lúc cạnh ngọn lửa Và ăn lấy một miếng Mình có thể trở lại với đàn ngỗng Trước lúc mặt trời mọc lắm chứ Chú gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng Và tụt xuống đất Chú không đánh thức ngỗng được Cũng không đánh thức ai cả Lặng lẽ lách ra khỏi bãi lời Chú hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đang ở Skåne, ở Småland, hay ở Blekinge. Chú thích. Blekinge là một tỉnh ở miền nam Thụy Điển, bên phía đông tỉnh Skåne và phía nam tỉnh Småland. Hết chú thích. Lúc ra khỏi bãi lầy, chú thoáng thấy một thị trấn lớn. Chú đi đến phía ấy chẳng bao lâu, chú thấy một con đường và đi đến một phố dài có cây trồng, nhà cửa san sát hai bên. Nhà bằng gỗ và dựng rất thanh nhã. Phần lớn đều có đầu hồi và mi nhà chạm trổ. Và những hàng hiên có kính mờ. Tường quét sơn dầu màu tươi, khung cửa lớn và cửa sổ sơn xanh lục hay sơn đỏ nữa. Vừa đi vừa ngắm nghía các ngôi nhà từ ngoài phố Ninh nghe tiếng người nói cười trong những ngôi nhà ấm cúng. Chú không nghe rõ từng lời, nhưng nghĩ rằng được nghe tiếng người là tốt rồi. Không hiểu nếu mình gõ cửa và xin người ta cho vào nhà thì người ta sẽ bảo sao? Đúng là chú có ý định làm thế. Nhưng nỗi sợ hãi bóng tối đã tiêu tan từ lúc chú trông thấy những cửa sổ sáng đèn. Bây giờ chú lại thấy nhút nhát như thường ngày, Khi ở gần bên cạnh loài người Và chỉ đành lẫm bẩm một mình Mình hãy đi chơi trong làng một lát nữa Trước khi hỏi xin vào nhà một người nào đó Một ngôi nhà có bao lơn Khi Nins đi qua Cửa bao lơn mở ra Một luồng ánh sáng vàng Chiếu qua những bức màn mỏng và nhẹ Một người đàn bà trẻ Đẹp bước ra Và nghiêng mình trên lan can Trời mưa Chẳng bao lâu nữa mùa xuân sẽ đến Người ấy nói Trông thấy người ấy nên cảm thấy khắc khoải lạ thường Chú tưởng là mình sắp phát khóc Lần đầu tiên chúa xót xa vì đã tự tách mình ra khỏi loài người Rồi chú đi qua một cửa hàng Trước cửa có một cái máy gieo hạt sơn đỏ Chú đứng lại xem Trèo lên ghế người lái và ngồi vào Yên vị ở đó rồi, chú bập bập môi và làm như đang lái xe. Chú nghĩ là được lái một chiếc máy đẹp như thế này trên một cánh đồng lúa mì thì thích thật. Trong chốt lát, chú đã quên mất thân phận hiện tại của mình. Nhưng rồi chú nhớ lại ngay. Thế là chú vội ngay xuống đất. Mỗi lúc chú lại một thế lo sợ thêm. Kẻ sống mãi giữa các loài vật đã phải từ bỏ biết bao nhiêu thứ. Con người ta quả là giỏi và đáng phục. Chủ đi qua trước nhà bưu điện và nghĩ đến những báo chí hàng ngày đem tin tức từ khắp bốn phương trên thế giới đến. Chủ thấy cửa hàng ông dược sĩ, nhà ông thầy thuốc và nghĩ rằng con người có đủ uy lực chống lại bệnh hoạn và cái chết. Chủ đến nhà thờ và tự nhũ là con người đã xây dựng nó lên để đến đây mà nghe nói đến một thế giới khác, đến Chúa, đến sự tái sinh, và đến đời sống vĩnh hằng. Càng đi, Chú càng yêu mến con người. Chú sợ không bao giờ có thể lấy lại được hình dạng ban đầu của Chú nữa. Làm thế nào để trở lại thành người? Chú trèo lên một bậc thềm, ngồi dưới trời mưa như trút, và suy nghĩ lũ ngồi đó 1 giờ, 2 giờ mãi miết suy nghĩ, đến nỗi những nếp nhăn hằn lên trên trán. Bỗng Nils thấy một con cú to đến đậu trên một cái cây trong phố. Một con cú mèo ẩn dưới một ống máng liền cửa quậy và kêu lên. "Kivit, Kivit, bác lại về đấy à, bác cú? Ở nước ngoài bác thoải mái chứ?" Cảm ơn bác Cú Mèo, thoải mái lắm. Ở nhà có việc gì xảy ra trong lúc tôi đi vắng không? Ở Blackingen này thì không có việc gì bác Cú ạ. Nhưng ở Skorne có xảy ra việc một chú bé bị biến thành da thần và thu nhỏ lại chỉ bằng con sóc. Sau đó chúng ta đi Lapland với một con ngỗng nhà. Thật là một tin lạ, một tin lạ. Nó có thể bao giờ trở lại thành người nữa không, bác Cú Mèo? Nó có thể bao giờ trở lại thành người nữa không? Đó là một điều bí mật, bác Cú ạ. Tuy vậy, bác cũng sẽ được biết thôi. Gia thần đã tuyên bố là nếu chú bé trông Nam còn ngỗng đực và đưa nó về nhà bình yên vô sự thì... Thì sao, Cú Mèo? Thì sao? Sao? Bác hãy bay với tôi lên gác chuông bác cú ạ Tôi sẽ nói với bác hết Tôi sợ trong phố thế này Có kẻ nghe thấy câu chuyện của chúng ta Hai con chim đêm liền bay đi Nils tung chiếc mũ lên không Nếu mình trông Nam ngỗng đực Và đưa nó về bình yên vô sự Thì mình sẽ trở lại thanh người hura hura Mình sẽ trở lại thanh người Thật là lạ Người ở trong các nhà kia không nghe thấy tiếng Dù chú reo to lắm Chú liền ba chân bốn cẳng chạy về với đàn ngỗng trời Trong đầm lầy ấm ướt 7. Một đêm chống ba kẻ thù Chú thích Trong nguyên tác là Thung lũng sông Rone Bay. Hết chú thích Thứ 6, 1 tháng 4 Sau khi rời tỉnh Skône, cả Smir, con cáo, lẫn đàn ngỗng trời, chẳng bên nào tin là còn gặp lại nhau nữa. Nhưng mà, chúng ta thấy là, những con ngỗng trời đã chọn con đường Plekinge, và chính đấy là nơi Smear ẩn nấu. Nó đã lưu lại ở miền bắc tỉnh này. Nhưng chẳng hề thấy ở đây những vườn cây rộng lớn của các lãnh chúa có đầy những hoẳng và nai tơ. Nó bực mình hết sức. Một buổi chiều, đang đi la cà trong một vùng hoang vắng và nghèo nàng, không xa con sông Ronibai. Nó trông thấy một đàn ngỗng bay ngang trời. Nó để ý ngay đến một con màu trắng trong đàn và hiểu rằng mình đang có việc với ai đây. Nó thấy đàn ngỗng bay về phía đông Đến tận trên dòng sông Rồi chúng đổi hướng Và bay dọc sông về phía nam Nó hiểu rằng đàn ngỗng Đang tìm chỗ trú đêm bên bờ nước Và hy vọng sẽ chụp được Một hay hai con trong bọn Chẳng khó nhọc gì Nhưng cuối cùng Smear đến nơi trú Của đàn ngỗng Thì nó hiểu là đàn ngỗng đã tìm được một chỗ Mà ở đó nó không thể nào Với tới chúng được Rône không phải là dòng sông lớn và chảy mạnh, nhưng nổi tiếng vì hai bờ đẹp. Có nhiều chỗ sông chảy giữa hai bờ dốc thẳng đứng trên mặt nước, rồi lại lẫn mình dưới những cây kim ngân hoa, sơn trà, trăng, thanh lương trà và lê liễu. Và không còn gì thú hơn là bơi thuyền trên dòng sông nhỏ, nước sẫm màu ấy, vào một ngày hè đẹp trời, và ngắm tất cả đám lá xanh tươi, mềm mại... Bám vào bờ sông dốc đứng ấy Nhưng lúc này còn là mùa đông hay mới vào xuân Trời còn lạnh và mây còn xám Tất cả cây cối còn trơ trụi Và chẳng một ai nghĩ đến việc ngắm xem bờ sông đẹp hay xấu Đàn ngỗng thì tự cho là sung sướng Vì đã tìm được dưới bờ dốc cao một rẻo cát nhỏ Vừa đủ để có thể đổ xuống Trước mặt dòng sông âm âm chảy xiết như thác và lũ vì tuyết tan phía sau khối núi đó thẳng tuột không thể vượt qua được và những cành cây rủ xuống che khuất và giấu kín đàn ngỗng chẳng có thể tìm được nơi nào tốt hơn đàn ngỗng ngủ ngay tức khắc nhưng Nins thì không sao chợp mắt được mặt trời vừa khuất nỗi kinh hải bóng đêm và khiếp sợ thiên nhiên hoang dã tấn công chú và khiến chú nhớ loài người ẩn dưới cánh con ngỗng đực, chú chẳng có thể trông thấy gì hết, chỉ nghe lơ mơ và chú sợ có gì đó xảy ra cho ngỗng đực, mà chú không thể báo cho nó biết nỗi nguy hiểm được. Những tiếng sột sọt và rì rầm từ mọi phía đến tai chú một cách hỗn độn. Cuối cùng nỗi lo lắng khiến chú gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng và ngồi xuống đất bên cạnh đàn ngỗng. Từ trên ngọn vách đá. Smear vườn mỏm ra và tức tối nhìn đàn ngỗng. Sang đuổi như thế này thì thà bỏ cuộc ngay đi còn hơn. Nó nói, Không phải mày là kẻ có thể đổ xuống được một ngọn núi dốc đứng như thế này, lại cũng không phải là kẻ có thể bơi trong một dòng thác dữ dội như thế. Và ở dưới chân vách đá lại không có một rẻo đất mọn nào có thể đến được chỗ chúng trú. Tốt nhất là ngừng cuộc săn lại thôi. Nhưng cũng như tất cả mọi con cáo, Smear khó bỏ được một công việc đã bắt đầu. Vì vậy nó nằm dài ở ngay mép ngọn vách đá, mắt không rời những con ngỗng trời. Nhìn đàn ngỗng, nó tổng kết lại tất cả những sự đau khổ mà chúng đã gây ra cho nó. Chẳng phải là vì chúng mà nó bị trục xuất khỏi tỉnh Skone giàu có và bắt buộc phải sống trong tỉnh Plekinge nghèo nang ư. Càng nghĩ, nó càng tức giận. Được thấy những con ngỗng kia chết đi thì nó hã dạ quá, dù chính nó không được ăn thịt chúng đi nữa. Lòng căm thù của Smear đang cứ thế dâng lên, thì chợt nó nghe một tiếng rít trên một cây thông lớn và thấy một con sóc lao xuống. Một con cây xứ lạnh đuổi theo sát. Chẳng con nào trông thấy Smear và nó bèn nằm không nhúc nhích xem cuộc săn đuổi từ cây này sang cây khác. Nó nhìn con sóc chuyển giữa các cành cây lẻ làng, tưởng như là nó bay. Nó nhìn con cây, tuy không có hoàn toàn cái điêu luyện, nhưng cũng leo lên và tụt xuống các thân cây với cái chắc chắn như rong rủi trên các lối đi bằng phẳng trong rừng. Giá mình trèo giỏi bằng nửa nó thôi, thì những con ngỗng đằng kia sẽ chẳng ngủ yên được lâu đâu. Nó nghĩ như vậy. Lúc con sóc đã bị bắt và cuộc săn chấm dứt, Smear tiến lại phía con cây Nhưng ngừng lại cách nó vài bước Để tỏ rõ là không hề có ý định cướp cái mồi của nó Smear biết rõ những lời ngon ngọt Như tất cả mọi con cáo Con cây thì trái lại Với cái mình thon dài và mềm dẻo Cái đầu thanh thanh Bộ lông mịn màng Màu nâu tươi Trông quả là một kỳ công nho nhỏ về sắc đẹp Nhưng thật ra chỉ là một thú rừng mang giả Nó âm ừ chẳng buồn trả lời. Tôi lấy làm lạ. Smear nói tiếp. Là một tây săn tài giỏi như anh mà lại chịu bắt những con sóc. Trong lúc ngay tầm tay của anh có cái mồi ngon hơn nhiều. Nó ngừng lại một tí. Nhưng vì con kỳ cười, kinh nó một cách hỗn xược, Nó lại nói tiếp. Có thể nào mà anh không trông thấy những con ngỗng trời đằng kia dưới chân vách đá ấy? hay là anh không đủ tài để leo xuống tận đấy được? Lần này thì nó không cần chờ một câu trả lời. Con kỳ nhảy bổ tới phía nó, lưng cong lại và lông dựng lên tua tủa. Mày có trông thấy những con ngỗng trời à? Nó rít lên. Chúng nó đâu? Nói đi, không tao móc họng ra bây giờ. Từ từ, từ từ đã nào. Cậu nên nhớ là mình to gấp đôi cậu đấy và phải lễ đổ chứ. Mình không mong gì hơn là chỉ cho cậu thấy những con ngỗng. Một lát sau, con kỳ đã lên đường. Smear dõi theo cái thân hình mềm mại như mình rắn của con kỳ lướt trôi chảy từ canh này sang cành khác. Nó nghĩ bụng. Con thú săn tài nghệ trốn rừng xanh này có tấm lòng độc ác nhất trong rừng rú. Mình tin rằng bọn ngỗng kia sẽ ơn mình một cảnh tỉnh giấc đẫm máu Nhưng đúng lúc mà Smear tưởng được nghe những tiếng kêu hấp hối của đàn ngỗng Thì nó thấy con cầy lăn từ một cành cây rơi xuống sông Làm cho nước tung tóe lên tứ phía Rồi thì tiếng cánh vỗ mạnh Và tất cả đàn ngỗng vụt bay lên hối hả tổ thoát Mới đầu, Smear tính đuổi theo Nhưng nó ta mà muốn biết cái gì đã cứu đàn ngỗng và nó đợi con cây trở lại. Con vật khốn nạn này ước sủng và chớp chớp dừng lại, đưa hai chân trước lên xoa đầu. Tớ đã nghĩ trước là cậu vụng về và sẽ ngã xuống sông. Simia khinh bỉ nói. Tao không vụng về, mày không có gì phải nói. Tao đã ở trên một cành cây cuối cùng và đang tính cách làm thế nào giết được nhiều con. Thì một thằng người bé tí Không to hơn một con sóc đâu Nhảy lên Ném tào một hòn đá vào đầu Mạnh đến nỗi tao ngã xuống nước Trước khi tao có thì giờ ra khỏi mặt nước thì Con kề không cần kể tiếp nữa Không còn có ai nghe nó nói nữa Smear đã chạy xa Đuổi theo đàn ngỗng Trong lúc ấy Akka đã cùng đàn ngỗng bay về phương Nam Tìm một chỗ trú khác Hãy còn một ít sáng trời Và trăng thượng tuần rất cao Cũng cho chúng trông rõ đôi chút Cũng may là Akka biết rõ vùng này Vì đã nhiều lần bị gió thổi bạc Đến bờ biển tỉnh Plekinge Những khi mùa xuân tới Bay qua biển Baltic Akka bay dọc theo con sông Chừng nào mà còn trông thấy sông Uốn lượng qua cảnh thiên nhiên Được ánh trăng chiếu sáng Trông tựa một con rắn đen bóng cứ thế ngỗng đến Dupafor. Ở đó dòng sông biến vào một cái khe ngầm, rồi nước trong suốt như gương lao xuống một cái hẻm núi, vỡ ra thành những giọt nước lóng lánh và những bọt sủi bồng bền. Bên dưới thác đổ trắng xóa là mấy tảng đá lớn, nước chảy xiết qua thành một dòng cuồn cuộn, âm ầm Akka hạ cánh xuống đấy. Chỗ này thật tuyệt vời, nhất là vào lúc khuya khoát thế này, Mà mọi người đều đã về nhà hết Sớm hơn thì đàn ngỗng đã không tài nào dừng lại đây được Vì Dupafor không phải ở vùng hoang vu Một bên bờ thác nước mọc lên một nhà máy bột giấy Và bên bờ kia, cao và có rừng Là vườn cây dupadon Nơi người ta thường đến dạo chơi Trên những lối đi dốc đứng và trơn tuột Để thưởng ngoạn vẻ đẹp của dòng thác điên cuồng Ở bên dưới, trong khe núi Ở đây cũng như ở nơi khác Những khách lửa hành của chúng ta chẳng hề nghĩ đến vẻ đẹp của cảnh trước mặt Mà lại còn thấy hơi nguy hiểm Vì bắt buộc phải ngủ đứng trên những tảng đá trơn Ở giữa một dòng thác Nhưng cũng phải lấy làm bằng lòng Vì tránh được những con vật đi săn mồi Cá đàn ngỗng ngủ ngay tức khắc Còn chú bé vì quá lo lắng nên không ngủ được Ngồi cạnh chúng để trông cho con ngỗng được Chẳng mấy chốc Smear chạy đến dọc theo bờ nước Nó trông thấy ngay những con ngỗng Ở giữa những đám bọt nước xoáy tròn Và hiểu rằng lúc này nó lại càng không thể bắt được chúng Nó ngồi trên bờ và nhìn chúng một hồi lâu Nó cảm thấy bị nhục mạ trong danh dự thiện xạ của nó Bỗng nó thấy một con rái cá bò ra khỏi nước Miệng ngậm con cá Smear tiến lại phía rái cá dừng lại cách rái cá hai bước để tỏ ra không hề có ý định cướp mồi của rái. đàn ấy thật là một thân xác đáng buồn cười. Đành phải đi bắt cá, trong khi có đầy cả ngỗng trời đằng kia, trên các mỏm đá. Smear mở đầu như vậy. Lần này nó phấn khích quá, không nhẫn nha mà lựa lời cho khéo như thường lệ được. Con rái cá cũng chẳng buồn quay đầu lại nhìn dòng thác nó là một con lang thang như tất cả mọi con rái cá. nó đã nhiều lần bắt cá trong hồ Vamp và biết rõ Smear lắm. nó nói. tớ biết rõ cậu làm thế nào để đánh lừa người ta mà cướp một con cá hương rồi, Smear. à, đằng ấy đấy à, Grip. Smear nói. Nó rất hài lòng vì biết cái con rái này là một tay bơi lội táo bạo và khéo léo lắm. Tớ chẳng lấy làm ngạc nhiên khi đàn ấy không thích nhìn những con ngỗng, bởi vì đàn ấy không đủ sức để bơi đến chỗ chúng nó. Con rái cá có những chân có màng. Nó có một cái đuôi đẹp và cứng, chắc như một mái chèo và một bộ lông không thấm nước. Nó không muốn ai nói với nó rằng Có một dòng thác nào mà nó không thể bơi ngược lên được Nó quay nhìn về phía sông Trông thấy đàn ngỗng Liền quẳng con cá hương đi Và từ trên bờ dốc đứng Nhào luôn xuống nước Giá mùa xuân đến sớm hơn Và những con chim họa mi đã trở về vườn cây Dupadol Thì chúng đã ca tụng bao đêm trường Cuộc vật lộn của Grip Với dòng thác Tuy nhiều lần con rái cá bị những ngọn sóng cuốn và đưa đi theo dòng nước, nhưng nó ngoan cường bơi ngược lại. Nó lợi dụng những chỗ nước cuộn, bò qua những tảng đá, dần dần đến gần đàn ngỗng. Thật là một chuyến ra quân nguy hiểm, xứng đáng được chim họa mi ca tụng. Smear nhìn theo cuộc hành quân của con rái cá. Cuối cùng nó trông thấy rái nhô lên sát cạnh đàn ngỗng. Nhưng lúc đó bỗng vang lên một tiếng kêu trói ốc dữ dội Con rái cá ngã ngửa xuống nước Và dòng nước cuốn nó đi như một con mèo con mù Rồi tiếng ngỗng đập cánh Đàn ngỗng bốc mình lên và tổ thoát đi tìm một nơi trú khác Chẳng bao lâu con rái trở lại bờ sông Nó chẳng nói chẳng rằng Chỉ liếm liếm một bên chân trước Đến khi Smear tự cho phép diễu nó Thì nó mới hét lên Không phải vì không biết bơi đâu, Smia. à Tớ đã đến tận chỗ đàn ngỗng đứng và sắp trèo lên tảng đá Thì một thằng người bé tí tẹo lao vào tớ Cầm một miếng sắt nhọn đâm vào tớ một phát vào chân Đau quá tớ phải buông tay ra Thế là lăn xuống dòng thác Nó chẳng cần kể tiếp câu chuyện Smia đã chạy xa rồi Lại một lần nữa, Akka và đàn ngỗng phải bay trong bóng đêm May là trăng chưa lặn Và nhờ ánh trăng, Akka có thể tìm một chỗ trú thứ ba mà nó biết ở trong vùng Akka lại bay theo dòng sông về hướng nam Bay trên trang viên Dupadol Trên những mái nhà màu sẫm và thác nước đẹp của thành phố nhỏ Runerby Hơi quá về phía nam thành phố một chút, không xa biển mấy là khu nghỉ mát Brunabai với những nhà tắm, suối nước khách sạn lớn và biệt thự của khách nghỉ hè Trong mùa đông tất cả đều đóng cửa trống rỗng và vắng vẻ Và tất cả các loài chim đều biết rõ vì vào những khi thời tiết xấu rất nhiều những đàn chim đến tìm chỗ trú ẩn trên những bao lơn và hành lang của những ngôi nhà hoang vắng Đàn ngỗng trời đậu trên một bao lơn và ngủ ngay Theo thói quen Chỉ mình Niels là không ngủ được Vì không muốn rút vào dưới cánh ngỗng đực Bao lơn quay về hướng nam Và từ đó chú bé có thể trông thấy biển Không ngủ được Chú ngắm cái cảnh rất đẹp Mà ở Plekinge này Đất và biển gặp gỡ nhau Thật ra Đất và biển có thể gặp nhau bằng rất nhiều cách Nhiều khi đất tiến ra đón biển Bằng cách trải ra những cánh đồng cỏ thấp và phẳng cả mọc thành chùm Và biển gặp đất với những hạt cát di động Mà nó chất lên thành bãi Và thành cồn Người ta bảo rằng biển và đất Ít yêu nhau lắm Nên chỉ muốn phô ra với nhau Cái gì ít đẹp nhất của chúng Cũng có lúc Đến gần biển Đất dựng lên một lũy núi Như để chặn bước một kẻ thù Thế là biển lao những ngọn sóng điên cuồng vào Biển quật Biển gầm Biển lay như muốn xé cả bờ ra Nhưng ở Plekinge thì lại khác hẳn Đất rải rác ra thành đảo lớn, đảo nhỏ Và mũi đá và biển len lõi vào giữa những thứ ấy Làm thành vịnh, thành vũng và thành eo biển Tựa hồ đất và biển gặp nhau trong cảnh hòa hợp và hoan hỷ Về mùa đông người ta không thấy rõ tất cả những cái ấy Nhưng nines cũng nhận thấy rằng Ở đây thiên nhiên dịu dàng và tươi tắn Và chú bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn Bỗng chú nghe một tiếng en ét chói ốc Và hung gỡ từ vườn cây vọng tới Chú đứng dậy và dưới ánh trăng sáng trắng Trông thấy một con cáo ở dưới bao lơn Smear lại vẫn đi theo đàn ngỗng nhưng hiểu rằng lần này không có cách nào bắt được chúng, nó không kìm được một tiếng rú dài tức giận. Tiếng rú đó làm Akka thức giấc. Mặc dù chẳng trông thấy gì, ngỗng đầu đàn cũng nhận ra cái tiếng ấy. Mày đấy à, Smear, mày rình trong đêm tối đấy à? Akka hỏi. Phải. Smear đáp. Chính ta. Chính ta. Ta muốn được biết đàn ngỗng nghĩ thế nào về cái đêm hôm nay mà nhờ ta đàn đã được hưởng. Mày muốn nói là chính mày đã phái con cầy, con rái cá đến chỗ chúng ta đấy à? Tại sao lại phải chối không nhận một chiến công đẹp? Chúng mày đã có lần đem cái trò ngỗng ra treo ta. Bây giờ ta bắt đầu chơi cái trò cáo với bọn mày và sẽ chưa ngừng cái trò này chừng nào mà còn một đứa trong bọn mày sống sót Dù có phải đuổi theo chúng mày qua suốt cả đất nước Này Smear Một đứa có nào răng Nào vuốt như mày Lại đuổi theo những kẻ không có gì để tự vệ như thế Thì có gì hay Smear nghĩ rằng Akka nói thế là vì sợ Nó liền vội vàng đề nghị Akka này Nếu mày đồng ý quản cho tao Cái thằng tí hon đã bao lần chống lại tao ấy Tào hứa sẽ giãn hòa với mày. Tào sẽ không bao giờ đuổi theo một con nào trong đàn mày nữa. Nợp tí hơn cho mày à! Aka kêu lên. Mày nói dễ nghe nhỉ? Từ con non nhất đến con già nhất trong đàn chúng ta, chúng ta đều vui lòng hy sinh tính mạng cho nó. Chúng mày yêu nó đến thế cơ à! Smear nói. Vậy thì Tào hứa với mày rằng, Nó sẽ là đứa đầu tiên tao trả thù trong bọn chúng mày. Akka không đối đáp gì nữa. Smear rú lên mấy tiếng dài nữa, rồi cảnh yên tĩnh trở lại. Nins vẫn mãi không ngủ được. Lần này thì chính là câu trả lời của Akka với con cáo đã làm cho chú thao thức. Không bao giờ chú có thể ngờ sẽ được nghe một câu như thế, cũng như nghe một ai tuyên bố sẵn sàng liều chết vì chú.